Bộ truyện Phong Mai Yến Tứ phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóp.com cộng đồng audio miễn phí chương 27 bị tập kích lúc đêm khuya. <cười> Mọi người nói xem con người ta cũng buồn cười thật nhỉ đi một vòng lớn rồi lại quay trở về. Mạnh Tiểu Lục nhìn ra ngoài cửa sổ cảm khái với hai anh em nhà họ Mã và Lâm Tố Tốn. Lại chẳng phải thế hay sao? Lần này, Mạnh Tiếu Lục trở về Bắc Kinh chính là trở về khởi điểm đầu của tất cả mọi chuyện. Bốn người ăn uống no say rồi ngồi trong khoan riêng trên tàu nói chuyện. Sắc trời chuyển dần sang tối, hai em nhà họ mã thấy Lâm Tố Tố ngáp một cái, bèn nói À, cũng không còn sớm nữa. Hai em tôi về nghỉ ngơi đây. Lục gia, Tố Tố, hai người cũng nghỉ ngơi sớm nha. Nói đoạn, Mão Quốc Lương nhìn sang phía Lâm Tố Tố nở một nụ cười gian xảo. Tự nhiên muốn nói, trai đơn gái chiếc ở chung một khoang, đây là cơ hội nghìn năm khó gặp đấy. Lâm Tố Tố không khỏi đỏ mặt tía tai, cựp mắt xuống không nói năng gì. Đèn trong khoang đã tắt, hai người chia ra nằm trên giường của mình. Ngoài tiếng tàu chạy rầm rập và những đợt rung lắc khe khẽ, còn có cả tiếng thở bất an của hai người họ. Không phải... Mạnh Tiểu Lục chưa từng nghĩ đến chuyện gã và Lâm Tố Tố mỗi người ngủ riêng một khoang. Chỉ là chuyến đi này về sau chắc chắn sẽ bị người ta điều tra. Hai người ngủ hai khoang không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Thêm vào đó, Lâm Tố Tố là một cô gái. Ngủ một mình một khoang cũng không an toàn lắm. Vì vậy mới thành tình thế như hiện tại. Đột nhiên, Lâm Tố Tố ngồi dậy. Mạnh Tiểu Lục khép hờ mắt giả vờ ngủ, không để ý đến cô. Nhưng tim thì đập thình thịt Toàn thân nóng bừng lên Cổ họng cũng thấy ngưa ngứa Lâm tố tố bước đến gần gã Thời gian dường như dừng lại Mạnh tử lục chỉ thấy hô hấp của mình Cũng sắp ngừng lại luôn Lâm tố tố nhẹ nhàng nằm xuống Ôm lấy mạnh tử lục Thấp giọng nói Lục gia Nếu anh không chê em xuất thân thấp hèn Thì hãy thu nhận em đi Nói đoạn Lâm tố tố hôn gã Mạnh Tiểu Lục không phải là liễu hạ huệ mà cũng chẳng phải thái giám. Gã là một thanh niên trẻ tuổi dạt dào tên lực. Kinh nghiệm, mưu trí gì thì vào thời khắc này cũng tiêu tan hết thảy. Trước nụ hôn nồng nhiệt của Lâm Tố Tố lại ở riêng trong khoan tàu khiến mít với nhau, Mạnh Tiểu Lục không thể kiềm chế nổi bản thân, cũng nồng nhiệt đáp trả. Trong cuộc đấu tranh kịch liệt giữa lý trí và dục vọng, đương nhiên Là dục vọng chiếm lợi thế Về phản ứng của cơ thể Cũng may là trên người gã còn đắp chăn Trong khoang lại tắt đèn Nên cũng không quá nổi bật Bấy lâu nay gã đã biết rõ Tình cảm của Lâm Tô tố dành cho mình Hai người sớm tối Ở bên nhau Dù không phải là tiếng xác ái tình Thì lâu dần cũng nảy sinh tình cảm Nếu như không có dịp lam Có lẽ mạnh tử lục sẽ nghĩ Đây là tình yêu Nhưng khi so sánh hai chuyện này với nhau Gã là do dự Nếu như có một ngày Chịp Lam trở lại Vậy thì Lâm Tố Tố sẽ như thế nào đây? Tiểu lục Vẫn chưa nghĩ kỹ Tố Tố đừng như vậy Tôi mạnh tiểu lục khẽ Đẩy Lâm Tố Tố ra Lâm Tố Tố lại càng ôm chặt hơn nữa Em mặc kệ Em chỉ cần theo anh Không cần danh phận, địa vị hay gì khác Em chỉ muốn trở thành người của anh thôi Em yêu anh Hai người lại dính sát vào nhau Lửa gần củi khô không thể kiềm chế nổi mình nữa Ông đại tập viện ở Bắc Kinh Mạnh tiểu lục cắm chìa khóa vào lỗ Nhẹ nhàng xoay tròn mà không mở ra được Dưới tác động của mưa gió Ổ khóa đã hoen rỉ từ lâu Gã ngoảnh đầu lại cười gượng gạo với mấy người đứng sau Đeo lại chiếc chìa khóa lên cổ Ông Lưu nói Hay là kiếm cho cậu cái búa đập tung nó ra luôn nha Thôi bỏ đi ạ Cứ để vậy đi, Mạnh Tú Lục nói. Chẳng qua là quay lại xem một chút thôi, quốc lương quốc phát thuốc cho mọi người đi. Hai ba cây thuốc lá được mang ra, chia cho các ông các chú trong đại tạp viện. Cả đám người quay lại một chỗ, nói chuyện râm ran, chỉ là thêm vài phần tôn kính và khách sáo, dẫu sao thì nhìn cách ăn mặc nói năng rồi nhìn người đi theo, giờ Tiểu Lục đã không còn như xưa nữa, hay nói cách khác Gã và đám hàng xóm cũ ở Đài tập Viện đã không còn cùng chung một loại người nữa rồi. Mạnh Tiểu Lục nói chuyện với hàng xóm cũ một lúc, phát cho mỗi người một bao lì xì lớn, nghe đủ những lời tân bốc lấy lòng rồi rời đi. Mạnh Tiểu Lục đã bảo mà quốc lương đến khách sạn Bắc Kinh lấy phòng, còn gã thì gọi thuê một chiếc ô tô, mua chút giấy tiền vàng mã và đồ lễ đi thăm mộ cha mẹ. Mộ ở Hương Sơn nghe nói đây là đất báo phong thủy, Khi đó, Mã Vân đã bỏ ra khá nhiều tiền để xây mộ, còn thuê người coi sóc riêng nữa. Tiểu Lục đến nơi xem xét, quả nhiên được dọn dẹp sạch sẽ, không có cỏ dại mà cũng rất sáng sủa. Đây là một khu mộ lớn, chung quanh toàn là mộ của các đại gia trong kinh thành. Vì vậy, có người chuyên nhận thầu coi sóc những ngôi mộ này. Mạnh Tiểu Lục quỳ trước bia mộ, dùng khăn khô lau lớp bụi trên bia bảy đồ lễ, sau đó nói với Lâm Tố Tố, Tố Tố. Lâm Tố Tố cũng quỳ xuống bên cạnh, Mạnh Tử lục nói: "Cha mẹ, con trai đến thăm hai người đây. Đây là Tố Tố, con dâu của cha mẹ. Hôm nay con về nhà làm cha mẹ nở mặt nở mày rồi, không còn ai chế cười nhà họ Mạnh chúng ta nữa đâu." Đến giờ Lâm Tố Tố mới hiểu tại sao Mạnh Tiểu Lục xưa nay vốn luôn kín tiếng, lại khoe khoang trước mặt hàng xóm cũ như thế. Nỗi khổ của gã liệu có ai hiểu được chứ? Tiểu Lục ở lại Bắc Kinh năm hôm, đi khắp nơi thăm thú bạn bè, cùng ông chủ cũ Vương Định Nhất uống rượu thỏa thuê một trận. Vương Định Nhất kể rất nhiều chuyện thú vị hồi Mạnh Tiểu Lục còn ở Bắc Kinh, khiến Lâm Tố Tố nghe mà che miệng cười trộm cũng làm cho hai anh em nhà họ mã trận tròn mắt há hóc miệng. Bọn họ không biết, thì ra thời niên thiếu Mạnh Tiểu Lục lại tinh quái nghịch ngợm như thế. Cả đám người uống rượu xong, bọn Mạnh Tiểu Lục trở về khách sạn Bắc Kinh, gã cởi áo khoác ngoài, ôm lấy Lâm Tố Tố hôn hít Lâm Tố Tố đưa tay lên chặn bờ môi đang hôn tới của Mạnh Tiểu Lục, nói, miệng toàn mùi rượu không à? Nói cứ như em không uống rượu ấy, Ông chủ vương còn nói, hồi ấy anh chẳng biết uống rượu, hôm nay thì tử lượng của anh đã ác luôn cả ông ấy rồi. Thì đó, tử lượng này cũng giống như đảm lượng vậy, toàn là nhờ rèn luyện mà ra. Giờ còn đỡ hơn rồi đấy, hồi trước khi quen biết em có đợt anh uống rượu cả ngày, thế mới gọi là mê rượu như mạng. Có điều anh nhớ hồi nhỏ cũng lén uống rượu với hai thằng bạn kia. Mua hai đồng tiền khoai lang nướng làm thức nhắm bà đứa xây bí tỉ không biết trời răng gì nữa Mạnh Tiểu Lục nhớ đến Phùng Ma Tử và Tạ Đại Đầu Bất giác, bật cười Lâm Tố Tố hỏi Anh nói hai bọn họ đi đâu rồi nhỉ? Anh cũng đâu có biết Kỳ thực ngay hôm đầu tiên trở về nhà Mạnh Tiểu Lục đã đi tìm Đạ Đại Đầu và Phùng Ma Tử Chỉ là cả hai gia đình đều đã vườn không nhà trống Mạnh Tiểu Lục hỏi thăm hàng xóm ở chung quanh. Nghe nói tà Đại Đầu từ hồi đi Đông Bắc đến giờ vẫn chưa trở về. Nhưng thường xuyên gửi tiền về cho nhà, chắc là sống cũng không đến nổi tệ. Chỉ có một điều khiến Mạnh Tiểu Lục thấy bất an, đó là vào một ngày nọ, nhà họ tạ đột nhiên biến mất. Có hàng xóm cũ chạm mặt cha tà Đại Đầu, thấy ông ta đang vội vội vàng vàng, chỉ khách sáo rút điếu thuốc ra mời. Bên cạnh có hai gã thanh niên cao to giúp gánh đồ đạc, Trông như sắp đi xa vậy Nếu tại đại đầu làm ăn ngon nghẽ Không thể nói là khô chiên gỡ trống gì Nhưng cũng nên Quang Minh Chính Đại bày mấy bàn tiệc Cáo biệt bà con lối sớm Rồi đưa cha mẹ đi ăn hưởng cuộc sống tử tế hơn Sao lại âm thầm lặng lẽ ra đi như vậy Có vẻ không ổn cho lắm Lẽ nào Còn có ẩn tình gì khác Tiểu lục quyết định Sau khi đến Phụng Thiên Phải đi điều tra kỹ một phèn Phùng Ma Tử đã trở về, nhưng cha gã là Phùng Lực mê rượu lại còn mê cờ bạc. Ngày nào cũng u u mê mê. Phùng Ma Tử đành phải liều mạng kiếm tiền lo cho gia đình. Khoảng 2 tháng trước, Phùng Lực say rượu trượt chân ngã xuống nước chết đuối. Có người giúp Phùng Ma Tử lo liệu tăng ma. Qua 7 ngày, Phùng Ma Tử liền dẫn cả nhà bỏ đi. Trước khi đi, còn nhờ hàng xóm chuyển lời, báo... Nếu hai anh trai gã quay lại thì bảo họ đến Thượng Hải tìm Mạnh Tiểu Lục Còn để lại cả địa chỉ của Mạnh Tiểu Lục cho gã Nói thế, hẳn là Phùng Ma Tử đã đến Thượng Hải nương nhờ mình rồi Nhưng Mạnh Tiểu Lục không hề gặp gã Vậy Phùng Ma Tử rốt cuộc đi đâu? Đầu óc của Mạnh Tiểu Lục rối bung Nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi Giờ có người đẹp ở bên Gã bèn không nghĩ đến những chuyện phiền lòng ấy nữa Mạnh Tiểu Lục bế sóc Lâm Tố Tố lên. Lâm Tố Tố khẽ rên lên một tiếng nụ nịu. Hai người băng qua phòng khách bên ngoài đi vào trong phòng ngủ. Lâm Tố Tố thẹn thùng, vùi đầu vào vai của Mạnh Tiểu Lục. Khi mọi thứ đang diễn tiếng theo lẽ thường đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mạnh Tiểu Lục hơi nhếu mày cũng chẳng buồn để ý. Đang định tiếp tục thì tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, hết sức kiên trì. Mạnh Tiểu Lục bị quấy rầy, bèn buồn lâm tố tố rạo bước đi nhanh ra, bực bội mở cửa hỏi, ai đấy? Bên ngoài có hai nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn. Trên xe có một số đồ ăn, một kẻ nói, đồ ăn của ngài đây ạ. Tôi không... Mạnh Tiểu Lục chưa nói giấc lời, đã bị một người bịt chặt miệng đẩy vào trong phòng. Người kia đẩy xe đồ ăn vào. Đang định đóng cửa thì cánh cửa lại bị một người khác dùng chân chặn lại. Kế đó, một luồng sức mạnh to lớn ập đến. Mã quốc tài song vào. Người đàn ông đẩy xe đồ ăn không kịp đề phòng, bị cánh cửa đụng văng ra lùi lại hai bước, trụ vững rồi lao ngược lại tấn công. Còn mã quốc tài thì lăn một vòng dưới đất, không dừng lại ở dây nào, bổ thẳng vào người đàn ông bịt miệng mạnh tiểu lục đang ngoảnh đầu lại nhìn. Mã quốc tài vun tay làm dao chém tới. Người đàn ông xoay người dơ cánh tay trái lên đỡ. Tay phải vận sức đẩy mạnh tiểu lục ra. Mạnh tiểu lục loạn trọn lùi về phía sau. Người đàn ông cậy thân hình cao lớn nắm đắm tay phải từ phía bên dưới cánh tay trái móc ra đấm thẳng vào eo mã quốc tài. Gồm thâu cả tấn công phòng thủ hắn là một tay cao thủ. Mã quốc tài cũng không phải hạng tầm thường. Tay phải biến trưởng thành trảo ớm lấy cánh tay trái của người kia. Tay trái vươn ra đón lấy nắm đắm, chụp vào cổ tay của đối phương. Chiêu nào chưa nấy hết sức chuẩn xác Y đột ngột mượn lực bật lộn nhà một cái, nhảy lên phía trên đỉnh đầu người đàn ông cao lớn nọ. Độ cao của trần nhà có hạn, mà cả người kia lẫn mã quốc tài đều là dạng cao to. Mã quốc tài thoát một cái đã nhảy đến sát trần nhà. Hai chân đạp vào trần nhà, cả người lộn ngược Thân thể của Mã Quốc Tài như thể cố định giữa không trung trong khoảnh khắc. Hai tay nhắm vào huyệt thái dương của người đàn ông kia theo thế, song phong quán nhĩ Phản ứng của người đàn ông kia cũng cực nhanh, lật tay đón đỡ. Mã Quốc Tài lại đổi nắm đắm thành móc trảo, một tay tớm lấy cổ tay của đối phương, nhưng tay kia thì tính sai, bị đối phương giữ lấy. Mã Quốc Tài đạp mạnh chân, mượn lực cùng với đà rơi xuống toàn vật ngã người đàn ông cao lớn kia, Người trong nghề vừa ra tay đã biết phân lượng nhau ngay. Mã Quốc Tài khi nãy nghe thấy có người gõ cửa phòng Mạnh Tiểu Lục ở sát bên vách, bèn ra ngoài xem xét. Lập tức phát hiện hai người đi vào phòng. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng rõ ràng là loại biết võ công. Chỉ thoáng nhìn bước chân thôi cũng nhận ra được. Lại không nghe thấy Mạnh Tiểu Lục trong phòng có động tĩnh gì. Y lập tức quyết đoán dơ chân chặn cửa lại. Mã quốc lương vốn bất đắc dĩ bị em trai gọi dậy xem. Kết quả trông thấy có đánh nhau, cũng không lề mề nữa mà xông thẳng vào phòng. Dùng vai huyết tách hai người đang vật lộn ra. Mã quốc tài vừa giao thủ với người đàn ông cao lớn kia một chiêu, liền phát hiện người này là một loại cao thủ. Hơn nữa, còn khỏe hơn y rất nhiều. Trong ba anh em nhà họ mã, Mã quốc tài sức yếu nhất. Không phải do y luyện công không khắc khổ, mà do điều kiện sức khỏe tạo nên vì vậy Mã Quốc Tài mới càng thêm cần cù khổ luyện chiêu thức cũng càng chuẩn xác tinh rành nhằm mục đích đánh bất ngờ khiến đối phương không kịp đề phòng người đàn ông cao lớn kia rất khỏe khó mà thắng được chỉ có thể khéo léo tấn công Mã Quốc Tài nắm bắt cơ hội mặc kệ cơn đau do cổ tay bị tấm trúng lộn người xuống sắp quật ngã đối phương chỉ cần kẻ này ngã xuống Mã quốc tài có thể lợi dụng sự linh hoạt của bản thân, chắc chắn hạ gục được hắn ta. Nhưng y nằm mơ cũng không ngờ, kẻ này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, khả năng dò đoán lòng người cũng không phải tầm thường. Ngay từ đầu đã để dành không dùng hết sức lực. Lúc này không ngờ y lại mạnh mẽ xuống tấn, sau đó thanh lình quật ngược mã quốc tài lại. Đây mới là sức mạnh thực sự của y. Mã quốc tài bị đối phương quật mạnh một cái đập lưng xuống đất. Người đàn ông cao lớn dùng đầu gối đè lên ngực y, nhưng không thực hiện động tác tiếp theo. Lại nói đến Mã Quốc Lương ở bên này. Sau khi Mã Quốc Tài lộn nhào tránh khỏi người đẩy xe đồ ăn, Mã Quốc Lương tung một cúi song phi đá vào tên đó. Người này động tác rất linh hoạt, vốn dĩ có thể lắc người tránh đi, nhưng Mã Quốc Lương không thể ngờ đối phương lại lắc người xong lên, tổm lấy hai chân của y, sau đó nghiêng người kéo xuống dưới. Gần một năm nay, Mã Quốc Lương lơ là khổ luyện, nhưng dẫu sao cũng luyện đồng tử công từ nhỏ, vẫn còn căn bản. Sau khi bị kéo nằm xuống, liền nhanh nhẹn đỡ lấy cú đám tán xuống của đối phương. Hai chân đá ngược lên khiến người đàn ông kia bị ép phải phòng thủ. Nhưng người nọ lại một lần nữa khiến y bất ngờ. hiển nhiên, đối thủ không được cường tráng như Mã Quốc Lương, mà cũng dễ thấy cú đá này sẽ khiến hắn trúng đòn khá nặng. Nhưng... Hắn không dẫn, không tránh né ngược lại còn dùng lưng đón đỡ vùng nắm đắm lên tấn công dồn dập đối quyền với mã quốc lương nằm dưới đất. Người đàn ông nọ dường như không biết đau đớn là gì một mực muốn liều mạng ngọc đá cùng nát, chỉ tấn công phòng thủ ép cho mã quốc lương không trở mình được. Mã quốc lương cũng bất chấp chỉ bảo vệ những chỗ yếu mặc cho đối phương đánh đắm công người lên dùng đầu gối thúc vào lưng hắn ta hai người cứ lấy cứng chọi cứng như vậy Người đàn ông kia đột nhiên phát hiện mã quốc lương có sợ hở, bèn tung một đấm vào thắt lưng của y. Mã quốc lương đau đớn trượt tay, người đàn ông nọ liền lộn nhào tại chỗ bật lên, dùng khuôi chỏ thụi xuống đầu y. Đây là sát chiêu, quyết dồn mã quốc lương vào chỗ chết. Trước tình thế cấp bách, mã quốc lương vận lực vào eo, tránh được một đòn này, y cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Vào những lúc thế này, con người chỉ có hai loại phản ứng, hoặc là kích phát tiềm năng hoặc là ôm đầu trốn chui trốn nhũi. Mã quốc lương tuy lông bông xong cũng là hạng kiên cường can đảm. Y không trốn chạy mà đột ngột bật người dậy, xoải bước chân, vận sức ôm ngăn hông đối phương, gầm lớn lên một tiếng, hai chân phát lực, lôi theo người đàn ông kia lao vào tường. Lưng đập mạnh vào tường, đau điến lại bị đầu vai của Mã Quốc Lương hút vào, khiến người đàn ông nọ cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị hút văng ra đến nơi. Nhưng Mã Quốc Lương không còn sát chiêu tiếp theo nữa. Chúc ưu thế mà cú lao này mang đến cũng đã dùng hết sức rồi. Cao thủ đối đầu chỉ trong tích tắc. Cơ hội như thế này mà không nắm bắt được thì sẽ thất bại hoàn toàn. Có lẽ Mã Quốc Lương bị chiêu số chỉ tấn công không phòng thủ của người đàn ông làm cho hồ đồ, Cũng có lẽ bởi lưỡi giận ngốt trời khiến y muốn liều mạng đánh đến mức người sống ta chết. Y chỉ biết dùng sức trâu quăng quật đối phương, toàn quật người nọ vào tường một lần nữa. Ấy đâu phải là cao thủ đối đầu, hoàn toàn là hai gã lỗ mãn nhà quê đang đánh lộn mà thôi. Khóe miệng người đàn ông kia nhết lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Hai chân xuống tấn khiến mã quốc lương không xông tới được. Ngay sau đó, hắn ta dùng hai cùi chỏ thúc mạnh vào lưng mã quốc lương. Hai tay biến hóa nhanh như điện chếp, kéo lấy thắt lưng của Y, nâng đầu gối thủy lên, trúng ngay vào chỗ eo hông bị thương lúc này của Y. Mã quốc lương lập tức bị đánh gục xuống đất, Y gầm lên giận dữ, còn định tái chiến, nhưng đã bị người đàn ông dí súng vào đỉnh đầu. Tựa như đã hẹn trước, cả hai trận chiến đều kết thúc như đồng thời. Dừng tay! Mạnh tử lục đột nhiên kêu lên một tiếng, cũng không giúp đỡ hay ngăn cản gì. Mà nhanh tay đóng sập cửa lại Cuộc đấu này kể ra thì cũng hết sức đặc sắc Xong chỉ diễn ra trong chấp mắt Gây ra tiếng động không nhỏ Nhưng nhanh chóng lắng xuống Nên cũng không khiến người khác chú ý Dẫu sao thì khách sạn Bắc Kinh này cách âm tương đối tốt Lâm Tố Tố nghe thấy tiếng động bước ra đứng ở cửa Trong thấy cảnh tượng trong phòng Thì đờ hết cả người ngẩn ngơ đứng đó Không biết phải làm sao cho phải Mạnh tiểu lục lo Lâm Tố Tố bị hoảng sợ, vội vàng bước đến ôm lấy cô nói, đừng sợ, đừng sợ, anh quen biết bọn họ. Kế đó, gã ngoảnh đầu lại bảo hai người kia, hai người có bệnh à, vừa nãy tôi sợ suýt chết đấy, mau mau thả người ra, hai người này là của tôi. Hai nhân viên phục vụ phá lên cười ha hả, gương mặt có vẻ rất quen.